Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xào và độ sáng rất tốt Hàn là từ Nam Phi nhập về rồi nha Có người bày ra ánh mắt chuyên nghiệp Xem xét giá trị xa xỉ của chiếc nhẫn này Thật là có tin Từ trước đến nay Xếp cũng chưa có đeo nhẫn gì Như thế nào tự nhiên lại tâm huyết răng trào Hơn nữa lại còn đeo vào ngón tay áp út chứ Có người nhận ra có ý nghĩa khác Chính là nhẫn kim cương đó Cũng là nhẫn kim cương Không phải là bằng băng nha Đồ sáng trọng quý giá như vậy có phải là được người khác tặng hay không ngoài mặt là giữ ngữ khí nhưng đa số đều là khách sáo nói mọi người nhất trí liếp về phía xếp mong chờ toàn bộ biểu hiện ở trên con mặt quá mức tò mò là bệnh nghề nghiệp mà loại công việc này con người đối với đối phương lại vượt lên sự minh mẫn thường ngày mọi người lập tức phát huy sở trường vốn có bình thường không hề có thói quen đeo nhẫn nay lại bất ngờ mang theo nhẫn ba carat đây chính là điểm khả nghi thứ nhất. Nhẫn đeo lên mỗi ngón tay đều có ý nghĩa khác nhau. Nhẫn đeo ở ngón áp út là điểm khả nghi thứ hai. Bình thường khi đeo nhẫn sẽ muốn khoe ra cho người khác xem, nhưng này xếp lại muốn che giấu đi, lại là điểm khả nghi thứ ba. Xem qua đã là ngoài ba giờ, tuyệt đối cần phải ra ra chân tướng, cho nên mọi người làm thành một đoàn bao vây, nhìn chăm chăm vào nét mặt Không được tự nhiên của xếp để mà chờ đợi câu trả lời. Thì có người tặng phải đeo, cái này có gì đâu mà phải ngạc nhiên chứ. Thái dao thấp giọng chối bỏ, thế nhưng đáng tiếc, cho xa thi khí thế thường giảm đi không ít. Làm gì có ai hào phóng như thế chứ? Lại có người bắt đầu liếc dọc liếc ngang, là kim cương nha, cũng không phải là hoa hồng hay là quần áo. Có người cố ý để cao âm lượng. Tôi nhớ không lâu trước đây cũng giống như là lần trước. Vì có người tặng hoa mà cô tức giận đến vậy, sau này thì sao? Còn có người giả bộ không hiểu, thật sự là thông minh lanh lệ vô cùng. Nghe nói như vậy mọi người đều tán thần, cũng lần lượt đưa ra sự đồng ý. Đúng rồi đó, nhớ tới mấy tháng trước có người đưa đến một cái xe mới, trẻ ấy còn thèm nhìn một cái, đã bảo lái xe đưa đi. Phòng cổ bảo thạch cũng bị cô quăng đi như là đồ bò, cô ấy còn biết đã bao nhiêu người tiếp nối nhieu nguoi tiếc nuối dung cho cô ấy nữa. Cứ ra vẻ cơ, phòng cổ trân trông mấy trăm vạn thì không thích, lại chỉ tiếp một chiếc nhẫn kim cương, nó hẳn là có ý nghĩa lắm đây. Cũng không biết là nhân vật vi phạm nào. Đưa thứ gì đó, làm xếp cả ngày thất thần. Ngay người nghe nhìn cái nhẫn. Làm cho chúng ta phải lo lắng theo nữa chứ. Mọi người cứ anh một câu. Tôi một câu nói tiếp. Nói rằng ra chính là muốn tìm cơ hội xem cô đỏ mặt. Thái giao không căm lòng yêu thế cất tiếng đáp lại. Nói đủ chưa hả? Mấy người là đang hắt đôi hay là nói tấu đó hả? Chưa đủ, chưa đủ. Chúng tôi là đang đoán nha. Mọi người hô ứng một câu. Làm cho cô vừa tức lại vừa buồn cười. Rốt cuộc là ai đưa đây? tiền nhô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Cô rất muốn biết. Bởi vì người này nhất định sẽ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của bà chủ. Có gì đâu cơ chứ. Đương nhiên, cô sẽ còn ngốc đến độ là tự mình nhận tội. Để nhẫn kim cường cho con gái thì tất nhiên phải là đàn ông rồi. Tiểu tranh cũng nói, đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của mình. Nhưng là ai đây? Tạ Thái Giang nhìn lên trần nhà. Biểu tình như tôi muốn cầu con rôn tò mò trong bụng của mấy người đó. Cũng may con trai theo đuổi cô không ít, nên mọi người cũng chưa thể nào đoán ra được ngay. Cứ để bọn họ đoán đến mức tắc nghẽn xạ dày đi. Tao bón đi luôn thì lại càng tốt. Cô không nói thì bọn họ có thể làm gì được cô đây? Nếu như có thể rảnh rỗi, để mà ở đây đoán lung tung, thì còn không mau trở về mà làm việc đi. Có cái tốt khi làm bà chủ, chính là lúc nào cũng có thể bày ra cái giá của bà chùa cả đắc ý nhìn vẻ mặt tông không cam lòng công tình không muốn của mọi người cô không khỏi hé ra nụ cười không ngờ đúng lúc này có một vị khách con mời mà đến làm cho cô không thể tiếp tục ra vẻ được nữa nhiều người tụ tập một chỗ như vậy cả là đang họp sao mạnh nghiên ngang cười hỏi có vẻ rất là tao nhã dù bất cứ lúc nào nơi nào cũng tản ra mị lực mê người cả lập tức thu hút sự chú ý của đám con gái. làm sao anh lại đến đây? tạ thái sao thôi nhỏ. lời vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức cảnh giác ngậm miệng lại. ánh mắt hoài nghi của mọi người liền phóng đến. hiển nhiên thái độ của cô là quá mất tự nhiên và quá mức kích động trời. cô vội vàng thay vào một khuôn mặt bình tĩnh mà lễ phép, mỉm cười, dùng giọng điệu tiếp đãi cách cất tiếng nói. à ý của tôi là làm sao mạnh tiên sinh lại có thời gian rảnh rỗi? mà đại gia quang lâm đến đây vậy chứ dùng ngữ khí khác, mỉm cười lễ phép, thái độ cố ý giữ một khoảng cách. anh cũng không phải là đứa ngốc, tất nhiên có thể biết được ý đồ của cô. đáng tiếc giờ đầu bằng nay, anh không có ý... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện